chuyện ngôn tình vợ phúc hắc của đế vương hắc đạo tập 4 chương 23 tiến về phía ai cập sáng ngày thứ hai lam triệt đã tỉnh lại ngoại trừ lam rưỡi chưa từng có mặt người nhà họ lam bất kể lớn nhỏ đều đã tập trung đầy đủ trong phòng bệnh hạng nhất này lam rưỡi vừa nhận được tin tức liền chạy đến bệnh viện có thể đi rồi chẳng lẽ trên tay mọi người đều đang có việc làm hết sao trong phòng bệnh đang đầy áp người Hàng chân mày của Lam Duệ nhíu lại Có đến nỗi Tất cả mọi người Phải tụ họp ở nơi này hay không Nếu còn tiếp tục như vậy Chỉ sợ đang bình thường cũng muốn phát bệnh Lam Duệ Lão Thái Mấy vị lão gia ra phu nhân Thiếu ra tiểu thư Có cần Vân Trạch đi gọi xe không Vân Trạch kịp thời cắt ngang Bọn họ cò kè mặc cả Lam chủ không thích lập đi lập lại một câu nói Đến lần thứ hai Anh chỉ là đang nhắc nhở Nếu đã vậy tiểu chiệp con nghỉ ngơi cho khỏe thật là bất đắc dĩ phải trở về Thượng Hải Lão Thái gia vẫn có chút không yên lòng nhưng cũng gật đầu đi ra khỏi đây trước khi đi nhìn lam Duệ nói làm duệ nhất định không được để cho nó đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như thế nữa con hiểu người yên tâm toàn bộ đám người trong phòng bị giải tán sạch sẽ làmrệ thản nhiên ngồi trên ghế sofa đối diện giường bệnh viện xếp Ngay ngắn hai chân nở nụ cười nhìn Lam Triệt đang nằm trên giường. Nguyệt, em không cần nhìn anh như vậy. Đây chỉ là ngoài ý muốn nhưng mà. Lam Triệt nhỏ giọng giải thích. Ngoài ý muốn, anh có thể giải thích cho em vị trí viên đạn bắn vào cách tim 3cm. Hành động này là ngoài ý muốn sao? Vậy thì thế nào mới là cố ý nữa? Chẳng lẽ anh cho rằng những người đó không thật lòng. Muốn giết anh à? Anh trai tốt của em. Lam rệ cười rất ôn hòa. Nhưng lời nói ra lại làm cho Lam Triệt không phản bác được Anh nghỉ ngơi cho tốt Chờ sau, sau khi em từ Ai Cập trở về Chúng ta lại thảo luận vấn đề này một lần nữa Vân Thanh, cậu tìm người trông chừng anh ấy Dạ Trên khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ của Vân Thanh Bất chợt thoáng ra một nụ cười ác ý Chi bằng tìm mấy cô gái trông chừng là tốt nhất Nhất định phải quan trọng anh ấy Nếu không, Vân Thanh tọa biết rõ hậu quả của mình rồi đấy. Lam rưỡi ánh mắt thâm sâu nhìn Lam Triệt đang nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt kia làm cho cô cảm thấy chướng mắt. Dạ. Lam rưỡi thật sự nghiêm túc mệnh lệnh của cô tuyệt đối không cho phép bác bỏ. Làm chủ. Hôm nay đám quân hỏa giá trị 400 tỷ đô la đã được Vân Lãng và Vân Vũ hộ tống đến Iraq, khu vực Trung Đông. Sế chiều là chuẩn bị trên đường đi Ai Cập tham gia hội nghị ngày mai ra khỏi cửa bệnh viện, Vân Trạch đem lộ trình còn lại nói ra một lần, cúi người chui vào chiếc xe dừng ở ngay cửa. Sau khi Vân Trạch yên vị, trực tiếp ra hiệu tiến về phía vùng vịnh gần phi trường Lốt Anjoulet. Thời điểm bọn họ đến Lốt Anjoulet đã vào giữa trưa, làm chủ, con nên ăn trước bữa chiều hay là tiếp tục đi luôn? Vân Trạch hoàn thành trách nhiệm nhắc nhất nhắc, nhắc nhở, không cần. Bọn Vân Lãng hẳn đã đợi được một lúc rồi Làm dệ níu áo Khoác ở trên người Gió biển khẽ nâng suối tóc trên vai cô Phong hoa ngàn bạn Làm chủ Vân Lãng và Vân Vũ vừa nhìn thấy cô Liền vội vàng nganh đón Ba chiếc quân hạm Một chiếc tàu ngầm Vào chính lúc này Vững vàng dừng ở trên mặt biển Chuẩn bị xong chưa Làm dệ quét mắt sang đám vũ khí quân sự Ở ngoài khơi hỏi Dạ Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Vân Vũ mang bản ghi chép điện tử trong tay giao cho Vân Trạch, gật đầu nói: "Ờ, đi thôi." Theo chỉ thị của Lam Duệ, Vân Vũ và Vân Lãng kiểm tra kỹ lô quân hỏa giá trị 400 tỷ đô la, leo lên tàu ngầm hộ tống, chậm rãi chìm vào trong biển, biến mất giữa tầm mắt của Lam Duệ và đám người còn lại. Ba chiếc quân hạm trên trở lô quân hỏa kia cũng nhanh chóng khởi động. Nam thủ Căn cứ vào thời gian hiện tại, người có thể nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ. Quân hỏa đã xuất đi rồi, thời gian còn lại chính là tối nay phải lên chuyên cơ tiến về Ai Cập. Vân Trạch nhắc nhở Phan này, đơn giản là vì muốn cô có thể nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ứng phó phòng trường hợp sẽ xảy ra giao chiến giữa cuộc đàm phán cấp cao ngày mai. Ngày mai còn có một trận đánh ác liệt đang chờ. Những người đó không ngốc đến mức ngồi chờ Lam Duệ và Lăng Ngạo lên thủ Chắc hẳn hiện giờ đã làm tốt công tác chuẩn bị Chuyến đi Ai Cập lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít Lam Duệ làm sao không biết Chính bởi vì biết cho nên ngược lại Trong lòng lại càng tràn đầy kỳ vọng Ngoại trừ Lăng Ngạo qua nhiều năm như vậy Trên bản, căn bản cũng không có đối thủ Rốt cuộc bây giờ xuất hiện người ngang tài ngang sức Tất nhiên cô sẽ ưu ái đối đãi. chỉ hy vọng chuyến đi Ai Cập lần này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy, nếu không thì thật là mất hứng. Ừ, vậy cũng tốt. quả thật có chút mệt mỏi. Trở lại trong phòng, Lam dậy ngả mình lên trên giường, nhắm mắt yên vị, nằm một lát, nhưng phát hiện thật sự là không ngủ được, dứt khoát đứng lên, đi đến ban công, ngắm nhìn màn đêm đang chậm rãi hạ xuống từ phương xa. Las Vegas là nơi cô nán lại lâu nhất, có chút ngán ngẩm. Hơn nữa, người biết cũng không ít đã đến lúc phải thay đổi địa điểm. Tóm lại là nơi nào đây? Chi bằng đi Hồng Kông cũng coi như là trở về nhà. Ngồi trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn một chút, làm duệ hít mắt ngủ quên. Sau khi gõ cửa, Vân Trạch đi vào, thấy người vốn là đang ngủ ở trên giường, lúc này lại ngủ ở trên ghế dựa trên bên cạnh, nét mặt nhã nhặn. Như thường lệ có hơi sững sờ nhưng cũng kịp đưa ra phản ứng. Lan chủ, thời gian đã đến. Vừa pha trà vừa gọi, làn mi hơi run lên, chậm rãi mở hai mắt, cô nghiêng đầu, ánh mắt có chút mông lung nhìn Vân Trạch. Mấy giờ rồi? Giờ đã 8 giờ. Trong khoảng thời gian này Lan chủ có chút mệt nhọc. Vân Trạch lướt nhìn chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, rất nhiều chuyện gộp chung một chỗ. Quả thật là tôi có chút mệt mỏi Lam dậy không hề che giấu Gật đầu nhận lấy tách trà xanh Anh đưa tới Hưởng thụ hương vị thơm mát sông vào mũi Là có chút mệt mỏi Chẳng qua chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi Lại xảy ra nhiều chuyện Đủ để đem toàn bộ xương cốt của cô lắp ráp lại một phen Trong thời gian dùng trà Vân Trạch đi đến bên tủ quần áo Giúp cô lựa chọn trang phục để mặc cho tối nay Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng Về chuyến đi đến địa bàn của người khác lần này Và lại có thể sẽ xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn Cho nên Vân Trạch cũng không chọn Những chiếc sườn sám yêu thích của Lam Duệ Bây giờ tiết trời đã dần lạnh rồi Không nên mặc sườn sám Xin Lam Chủ hãy thay sang trang phục đi ạ Đem quần áo đã được lựa chọn kỹ càng Đặt ngay ngắn ở trên giường Vân Trạch nhận lấy tách trà từ tay Lam Duệ Sau đó đi ra ngoài Ở trên ghế dựa, thoáng chầm ngâm một lát Sau đó đi đến bên giường Nhìn bộ quần áo được phối hợp Hết sức hài hòa nằm trên đó Trên máy bay, Lam Rệ liếc nhìn tài liệu trong tay một chút Xem qua tình hình tất cả các lĩnh vực của nhà họ Lam Khoảng thời gian này xem có gì biến động Cũng không biết Đi ai Cập chuyến này Sẽ có cái gì đang hồ hỏi đợi chúng ta đây Vân Thanh nằm ở trên ghế Mắt trừng to Bập bùng nhìn trầm trầm Lam Rệ ai... Ở vào hoàn cảnh này mà yên tĩnh như vậy Ngược lại có chút không quen Quả nhiên tớ vẫn tương đối yêu cuộc sống có phần kích thích Nếu như cô muốn kích thích Từ đây nhảy xuống Tuyệt đối thú vị đấy Vân Trạch dương mắt dịu dàng nói Vân Thanh lập tức Từ trên chỗ ngồi vọt lên Nhìn gương mặt đang cười đến vô hại của Vân Trạch chế nhạo Điều này cũng đúng Từ nơi này nhảy xuống Khẳng định là rất kích thích Nhưng mà thay vì tự mình chơi trò này Ngược lại tôi càng thích khiêu chiến với người khác Tôi sẽ hưởng thụ loại chuyện này bằng mắt Vân Trạch đồng ý không Vân Trạch sợ rằng không có cách nào Giúp cậu tìm kiếm kích thích Ít nhất hiện giờ Mình còn cần anh ta Làm dệ vốn đang cúi đầu nhìn tài liệu Chợt ngước lên nói Vân Trạch miệng rút gần Kỳ thật Ngược lại tôi cảm thấy Làm dệ cậu cần nhất chính là bác sĩ chăm sóc khi bị thương Như vậy tương đối đảm bảo đấy Cậu có khẳng định là chăm sóc không Mà không phải xem xét tâm tình Lam Duệ buông lỏng tài liệu trong tay tươi cười nhìn cô À cũng không tôi À đúng rồi khoảng thời gian này có liên lạc với Lăng Ngạo hay không Đột nhiên nhớ tới một chuyện Cũng là nguyên nhân cô tự nguyện đi theo đến đây Lăng Ngạo Người đàn ông như vậy Nói thật là làm cho người ta có chút mề muội, Nhưng tuyệt đối không phải là cô Cô không đối phó được các loại đàn ông đấy Mà phải để dành cho Lam Duệ Cậu muốn biết cái gì liên lạc với anh ta, chẳng lẽ Vân Thanh quên mất cô và anh là đối thủ, vô duyên vô cớ đi liên lạc với đối thủ của mình là có ý gì? Chẳng lẽ bởi vì cô đồng ý tạm thời hợp tác cho nên cần đặc biệt đối đãi? Trong suy nghĩ của cô chưa từng có lập luận như vậy. Vân Thanh tức cười, quả nhiên làm dễ đối với Lăng Ngạo không có loại cảm tình kia. Hay thật đáng thương cho Lăng Ngạo. Rạng sáng, máy bay chậm rãi đáp xuống phi trường tư nhân ở Cairo. Lam rệ Vừa bước ra khỏi máy bay Liền nhìn thấy một bóng dáng kiêu hãnh Quen thuộc đứng ở bên dưới Trên gương mặt Tuấn Thú vẫn giữ nét lạnh lùng vô cảm như cũ Cũng bởi vì Lam rệ đến Mà không xảy ra một chút thay đổi nhỏ nào sao Nhưng có thể khiến cho lăng thủ lĩnh tự mình chờ đợi ở đây Đây là chuyện đặc biệt đến cỡ nào Chờ tôi chương 24 Kế hoạch dự định Lam Rệ và Lăng Ngạo cùng nhau xuất hiện tại yến tiệc của Raymond Hai người vốn dĩ là đối thủ một mất một còn Nhưng quan hệ hiện tại hình như đã khác trước kia Điều này khiến cho nét mặt của nhiều người phải biến sắc Căn bản, thế lực trong tay mỗi người cũng đủ làm cho người ta e sợ Nếu mà hai gia tộc này liên thủ Cục thi cục diện hiện hữu trên thế giới sẽ lập tức bị đánh tan Công chúa Điện Hạ xinh đẹp Có thể gặp cô một lần nữa tôi thật sự rất vinh hạnh Lam rệ vừa dừng lại Andrew liền xuất hiện trước mặt cô Dùng loại điệu bộ tiêu chuẩn Nhất của một quý ông Cầm tay cô nhẹ nhàng hôn xuống mu bàn tay trơn bóng mịn màng Vẫn giữ nét mặt vô cảm Thu tay lại Nhận lấy chiếc khăn tay vân trạch đưa tới Nhẹ nhàng xoa Lúc này cô mới cười nói Andrew tôi cho rằng Anh cho rằng tôi là công chúa sao Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Mình là một nữ vương cơ đấy Thẳng sững sờ, ngay lập tức Andrew cười lớn, sự hứng thú trong con ngươi màu xanh lục của hắn ngày càng nồng đậm. Nữ vương, cách xưng hô này quả thật thích hợp với Lam Đường ra Đây là lỗi của tôi, không suy nghĩ kỹ càng. Lăng thủ lĩnh cũng ở đây à? Không nghĩ đến lại cùng đi với Lam Đường ra thật khiến tôi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Andrew cất tiếng, tựa hồ là khi ánh mắt của hắn và Lăng Ngạo vừa nhìn thấy nhau, Andrew vén lên sợi tóc rơi trước chán rồi ánh đèn Mái tóc bạch kim càng thêm hấp dẫn Làm say lòng người Tôi cũng phải cảm ơn Andrew Đã quan tâm chiếu cố Tôi có thể sánh vai với Lam Duệ như hiện nay Ít nhiều cũng là do Andrew giáo phụ cúi tác hợp vậy Tay của lăng ngạo đặt Ở trên hông dao Lam Duệ khẽ siết Nhất thời hô hấp xung quanh Không ngừng tăng lên Mà bản thân vô cứ bị liên lụy Lam Duệ cũng không hề phản kháng Chẳng qua cơ thể chỉ đột nhiên cứng ngắt một chút Nhưng nụ cười trên mặt vẫn tỏa đáng như cũ Andrew thấy thế Đôi con người màu xanh lục lé lên Trên gương mặt tuấn giật Mang theo một nụ cười tà mị Nói như thế giữa quan hệ làm đương ra vào lăng thủ lĩnh Là tình nhân Vậy chúc mừng hai vị rồi Không khách khí Lăng ngạo lạnh lùng đáp Lam dẹ nhìn hắn gật đầu Sau đó liền cùng lăng ngạo rời khỏi Andrew tay cầm ly rượu bống chốc thu lại, đến cuối cùng mặt vẫn không đổi sắc, xoay người. Là tình nhân sao? Trong cái thế giới này, ở vị trí này, quan hệ như vậy dễ vỡ cỡ nào? Này, anh không cảm thấy mình làm có hơi quá à? Gương mặt vẫn nở nụ cười, làm duệ rũ mì mắt, lòng bàn tay của mình phủ lên trên bàn tay lạnh lẽo đang đặt ngang hông, giọng điệu nhàn nhạt. nhạt. Lăng ngạo cúi đầu liếc cô một cái, không chút để ý thu tay lại, ngồi vào một bên trên sofa, cũng không giải thích gì nhiều. Âu Liêm và Ngự Phong ở một góc bên kia, đáy mắt lại không ngừng quét qua Lam Duệ. Lam Duệ hơi nhướng mày, không để ý, ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn xung quanh hội trường có vẻ yên ả như là một buổi hòa nhạc, nhưng nào ai biết bên trong nó đang chất chứa sóng to gió lớn cỡ nào. Tối nay là một bữa tiệc Chưa biết ngày mai sẽ ra cái cục diện gì đây Cô đang thật sự là rất chờ mong Làm đơn ra Lăng thủ lĩnh Thế nào cũng không đến nói một tiếng Raymond đã sớm bí mật quan sát từ lâu Sau khi xác định một ít chuyện Liền bưng ly rượu tiến lên chào hỏi Nhận lấy ly rượu trên tay Vân Trạch đưa tới Làm dệ nhẹ nhàng điểm lên thành ly đáp Thấy Raymond lão đại đang bận Làm dậy làm sao có thể không biết điều như vậy Dĩ nhiên là chờ sau khi ngài giải quyết xong việc sẽ đi qua <cười> Làm được ra thật khiêm nhường Cho dù tôi có bận rộn ra sao Nhưng khi thấy hài vị đến Nói thế nào đi nữa cũng muốn chiều đãi thật tốt một chút Lăng thủ lĩnh ngài nói có đúng không Hiện tại cũng gặp rồi Không dám làm phiền Raymond lão đại tiếp khách Lăng ngạo đứng lên thận tiện kéo theo Lam duệ đang ngồi bên cạnh, gương mặt không một chút biểu cảm. Sau khi gật đầu một cái, hai người liền quảng họ ra sau đầu, trực tiếp rời khỏi bữa tiệc. Tối hôm nay, những người được mời đến dự tiệc của gia tộc Raymond đều là những người có địa vị cao trên thế giới. Mà nhà họ Lam và nhà họ Lăng ở trước mặt của nhiều người như vậy, bỏ chạy lên mình, không thể nghi ngờ, những hành động này đã gián tiếp giáng một cái tát thật lớn vào mặt Raymond. Nathan, Andrew đứng ở một góc cách đó không xa, nhếch mép nhìn những gì đang xảy ra. Sắc mặt của Raymond trở nên xanh mét, nhìn Lam Duệ và Lăng Ngạo đang nắm tay nhau, khóe môi nâng lên một nụ cười mang hàm ý sâu xa, đưa tay vẫy người bên cạnh, nói thầm đôi ba câu, bên tay hắn. Người nọ gật đầu một cái, lập tức rời khỏi hội trường. Lặng yên không một tiếng động, rút khỏi yên tiện. Thời điểm Andrew ngồi lên xe, ngắm nhìn, ánh đèn leo lét trên đường phố Cairo vào ban đêm. Hy vọng rằng bọn họ sẽ có một đêm hoàn hảo. Cairo là thủ đô của Ai Cập, nền kinh tế dĩ nhiên không tồi, nếu không gia tộc Ramon cũng không đi thiết lập tổng hành dinh ở cái nơi này vậy. Lúc này, Lam Duệ và Lăng Ngạo đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, bên cạnh trừ những người thân cận nhất với mình cũng chẳng có ai khác. Hôm nay, anh cư xử với Ramon như vậy, chẳng lẽ cũng không lo lắng hắn sẽ nảy sinh tâm lý sai lệch à? Làm dệ vừa cắt miếng bít tết trong đĩa vừa nói Raymond, mặc dù người này thoạt nhìn có vẻ nhân hậu Nhưng mà bản tính thực sự chính là người có thủ tất báo Hành động tối nay của lăng ngạo hình như có chút thiếu sót Cười lạnh, lăng ngạo ngửa đầu, đâu Đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch <cười> Ngay cả khi không làm như thế Chẳng nhẽ, em cho rằng bọn chúng sẽ thả chúng ta an toàn rời khỏi Ai Cập sao? Anh không bao giờ ra tay mà chưa nắm rõ được tình hình, lại càng không muốn lãng phí thời gian để làm mấy chuyện nhỏ nhặt. Nếu đã sớm dự liệu được kết cục, anh tự nhiên sẽ trực tiếp tiến hành. Anh không tin cô là loại người ngoan ngoãn ngồi chờ kẻ địch ra tay. Ở ngoài sáng, biết rõ lòng dạ xấu xa của đối phương, còn thoải mái đối đãi với bọn họ như vậy. Thủ đoạn của cô so với anh cũng không kém bao nhiêu. Nghe lời như vậy Làm duệ ưu nhã Thả dao nĩa trong tay Dùng khăn ăn trắng mút lau khóe môi một chút Ngồi tựa lưng ở trên ghế Cười nói Cho nên em muốn có được nhiều thông tin hơn Phải biết rằng em đã dùng lô hàng 400 tỷ Chính là để dẫn dụ những người này mắc câu Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra Nội trong hai ngày Lô hàng kia đã đến Ấn Độ Dương rồi Lăng ngạo chợt dừng lại Cũng không ngẩn đầu lên nói Em thật là hào phóng Lại đi dùng lô hàng 400 tỷ làm mồi Một khu vực hải tạc hừng thịnh như vậy Giả sử chẳng may bị cướp Cũng khó lấy lại từ tay bọn chúng Điều này em biết chứ hơi hợt nói một câu Nụ cười trên mặt của Lam Duệ Từ đầu đến cuối chưa từng tắt Thật sao? Hải tặc Vậy thì lấy đầu từng tên một Trên thế giới này Có loại hải tạc nào dám to gan như vậy Hàng hóa của nhà họ Lam cũng dám cướp Tư phi là sau lưng còn có thế lực khác ngang hàng với nhà họ Lam làm chỗ dựa, nếu không đây chính là điển hình cho một loại chán sống lâu rồi. À, hy vọng em sẽ không trắng tay mà về. Lăng Ngạo buông dao nĩa, lạnh giọng nói, làm dở nhún vai không hề để tâm, một khi cô đã đưa ra quyết định, tự nhiên là nắm chắc phần thắng trong tay. Lăng Ngạo thôi, chẳng chẳng phải anh cũng giống như vậy hay sao? Thật ra thì bản chất của bọn họ là cùng một loại người ích nắm giữ tất cả mọi chuyện trong tay của mình. Sau hội nghị cao cấp ở Ai Cập, kế tiếp phải xử lý một số chuyện chính. Chương 25: Đua xe điên cuồng. Dùng xong bữa tối, lam dạ và lăng ngạo vừa mới ra khỏi cửa hàng liền bị tấn công bất ngờ, cũng may bọn họ đều không phải là người bình thường, phản ứng cũng không chậm, kịp thời nhảy vọt sang một bên. Ngày đầu tiên mà đã nhiệt tình như thế này thật làm cho tôi có chút ăn không tiêu rồi. Núp ở sau xe, Lam Duệ cười nói, mặc dù là đang cười nhưng giữa tròng mắt đen lại bắn ra tia lạnh. Song song đó, một khẩu súng lục đã vững vàng nằm trong tay cô. Làm chủ, chúng tôi sẽ ngăn cản bọn họ. Xin người nhanh chóng lên xe. Vân Trạch ở một bên trầm giọng nói, xem ra bọn chúng đã có chuẩn bị trước khi đến đây. Lam Duệ và lăng Ngạo ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm lăng ngạo quỳ một chân trên đất, mái tóc nâu hơi rũ xuống, Che khuất già nửa gương mặt, ghé mắt liếc nhìn đạn bắn hỗn loạn ở phía bên kia. đi lái xe tới đây. lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, lăng ngạo quả quyết ra lệnh. nếu mục tiêu của bọn chúng là anh và lam duệ như vậy, đối với đám thuộc hạ của bọn họ, mặc dù vẫn nằm trong tầm ngắm, nhưng ít nhất anh cũng có thể tìm ra khe hở. đám thuộc hạ của bọn họ phối hợp cực kỳ chặt chẽ, lúc này chỉ còn dư lại mỗi lam duệ và lăng ngạo miệng cắn một viên đạn, làm rưỡi đá lồng nhèo cười cười nói: chúng ta thử một chút không? xem ai có thể lên xe trước. được. vậy coi như đây là một cuộc đấu. lúc này còn có thể nói chuyện bình tĩnh như vậy, đại khái cũng chỉ có hai cái con người quái thai này. cũng có thể, nói là như vậy. vừa dứt lời, làm rưỡi xòạt một tiếng, cởi chiếc áo khoác màu vàng nhạt trên người, ném ra bên ngoài. trong khoảnh khắc, súng máy càn quét, bắn phá. Chiếc áo xa xỉ cư nhiên biến thành từng mảnh vải rách nát Cũng trong thời khắc đó Hai người kịp thời tránh né Nép vào những chiếc xe bên cạnh vọt ra ngoài Một trước một sau Phối hợp cực kỳ ăn ý Chớp mắt một cái Khẩu súng lục màu bạc đã hóa thành hai khẩu súng tiểu liên trên tay Hai người đứng dựa lưng vào nhau Tập trung tinh thần đối phó với kẻ địch trước mặt Em nghĩ Nếu chúng ta không phải là đối thủ mà nói có hợp ăn ý như vậy đúng là thế gian hiếm có rồi. Lách mình trốn vào một chỗ kín đáo, Lam Duệ vẫn còn có thời gian trêu đùa, đứng lên. Chúng ta bây giờ không phải là đối thủ. Lăng Ngạo vừa lắp đạn vừa lạnh lùng trả lời. A, đúng rồi, hiện tại chúng ta chẳng là quan hệ hợp tác hay sao, ngoài ra còn có quan hệ tình nhân kỳ quặc gì gì đó. Lam Duệ không để tâm lắm, nhún vai nói, quan hệ như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng bây giờ không phải là đối thủ là được. Hai khẩu súng tiểu liên màu bạc trên tay Cũng bị hết đạn Chậm rãi tháo vỏ bọc đã chống không xuống Thay vào hộp đạn mới đầy áp Tạch một tiếng Hai khẩu súng lại nằm thủ thế trong tay một lần nữa Làm dệ liếc nhìn nơi bốn người vừa biến mất Xem ra Bọn chúng chỉ có ý định trì hoãn Hẳn là muốn thử năng lực của chúng ta rồi Hiện giờ đã qua được một lúc Nếu không phải cố tình giữ chân bọn họ Thì đã sớm tới mới phải Chiếc Ferrari bên kia Cũng không tệ, lăng ngạo Hôm nay em dẫn anh đi đua xe bão tố một lần Được Cảm giác đua xe hẳn là không tồi Lăng ngạo gật đầu Đề nghị này quả thật là có chút hấp dẫn Được Như vậy thì hợp tác thêm một lần nữa Trong nháy mắt Lam rệ nhảy vọt lên Ánh mắt tàn khốc nồng đậm khí lạnh Hai khẩu súng tiểu liên trong tay không ngừng bắn quét Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Cũng vào lúc này Lăng ngạo phối hợp cực kỳ chuẩn xác ỉm trợ cho cô Một phát đá văng cửa sổ Bên của chiếc Ferrari màu đỏ Két một tiếng Phanh xe vang lên trói tay Cửa xe của chiếc Ferrari đang khép chặt Phút chức liền mở ra Chỉ cần tận dụng lợi thế từ khoảng cách này Lăng ngạo ngay lập tức chạy như bay Nhảy vào trong xe Ngồi chắc vào Lăng ngạo vừa lên xe Chiếc Ferrari màu đỏ tựa như mũi tên rời khỏi cung Vèo một tiếng vụt ra ngoài Tốc độ của xe không ngừng tăng lên Thậm chí đã chạm tới mức 260 mã lực. Tuy nhiên toàn bộ sườn xe lại cực kỳ ổn định, không hề có chút cảm giác rung lắc nào. Mấy chiếc xe phía sau vẫn không ngừng đuổi theo. Trong không khí còn kèm theo rất nhiều âm thanh của súng đạn, sỏ xuyên qua bầu trời đêm. Làm rẻ quét mắt nhìn kính chiếu hậu, thấy mấy chiếc xe đang đuổi sát, cũng là xe Ferrari. Xem ra chủ mưu lần này đã bị lỗ vốn. Nếu mà nói như vậy, cô cũng nên phối hợp với bọn chúng vui đùa một chút. Lăng lạc. Anh cảm thấy lần này là người làm Bỏ ra một cái giá lớn như thế để đối phó chúng ta Trong tay vẫn nắm chắc cô Lăng Mặc dù ánh mắt không ngừng xem kính chiếu hậu Trông chừng phía sau Cũng như tập trung cho chuyển động trước mắt Nhưng nụ cười trên mặt tuyệt nhiên không tắt Có lẽ những hành động mới vừa rồi hơi thô bạo Mái tóc đen vốn rũ xuống trên vai Lúc này đã có vẻ lộn xộn một chút Nhưng lại càng tăng thêm vẻ xinh đẹp cuồng dã của cô Raymond không ngốc Nếu như anh và em gặp chuyện không may ở đây Nơi này vốn dĩ là địa bàn của hắn E rằng hắn cũng không thoát khỏi trách nhiệm Còn về phía William Lần trước vừa mới ra tay với chúng ta ở Nhật Bản Hiện giờ sẽ không gấp gáp như vậy mới phải Vậy chỉ còn duy nhất một người Mặc dù đoán không ra nguyên nhân Nhưng lại là người có khả năng lớn nhất Lăng ngạo xoay ngay súng lục trong tay Gương mặt không chút biểu cảm Sau khi suy tính mọi chuyện ở trong đầu Rất nhanh liền đưa ra đáp án Trong khi đang nói chuyện Với tốc độ nhanh như tên bắn Làm rệ đánh lái một vòng lớn Khiến thân xe xoay tròn 360 độ Ngay tại đây phóng đi Bánh xe bị ma sát kịch liệt vang lên những tiếng giết chói tai Sau đó liền xoay tròn 180 độ Tăng tốc Phóng như bay đến trước mặt mấy chiếc xe Đang đuổi xít sao phía sau Anh nói không sai Nhưng mà em nghĩ Thật ra hắn không muốn giết chúng ta Là chơi đùa hay là chuyện gì khác đây Việc này còn phải cân nhắc khóe miệng dương lên nụ cười thách thức, thậm chí Lam Duệ còn có thể nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của bọn người trong xe đối diện, rõ ràng đã suýt đụng phải nhưng cô lại chẳng hề có ý định sẽ nhường đường, lăng ngạo thả lỏng toàn thân dựa vào ghế ngồi, nhìn mấy chiếc xe phía đối diện đang không ngừng tìm đường tránh. Gặp lại sau, Khe khẽ kêu một tiếng, đang ở tình thế sắp đụng nhau trong gang tấc, bất thình lình, vô lăng trong tay Lam Duệ xoay chuyển điên cuồng, vẫn dám tránh qua. Kỹ thuật không tệ. Đánh giá rất đúng trọng tâm Trái lại Lăng ngạo vẫn tự nhiên như thường Những tiếng ầm ẩm, ẩm nổ mạnh Vang lên dữ dội Ánh nửa vụt sáng Ngút trời Rực rỡ màu sắc Mà lúc này Lam Duệ đã phóng xe chạy khỏi hiện trường rất xa Cảm ơn Quá khen Từ từ giảm tốc độ Lam Duệ cười tít mắt Đón nhận lời khen này Em nhớ ra rồi Đây hình như không phải xe của em Ai chà Ngày đầu tiên ở Cairo Mà lại đi cướp xe của người khác Thật là có chút ngượng ngùng lâm dậy kịp nhận ra Quét mắt qua buồn xe xa lạ Ảo não nói thầm một tiếng Nhưng trên mặt căn bản là không có một chút cảm giác áy náy nào Không phải xe của em Làm sao mà em khởi động được Lăng lạ ngạo lạnh lùng liếc cô một cái Anh đã sớm biết không phải là xe của cô Chẳng qua chỉ không hiểu Cô làm như thế nào mà không có chìa khóa Mà lại lái xe được Thế nhưng khi tầm mắt của anh quét qua chiếc ổ khóa Phía trước chỗ ngồi của tài xế Trong nháy mắt liền ngậm miệng Người phụ nữ này lại dùng đến một chiếc kẹp tóc để khởi động xe. Thất bại! Ồ, oh, chuyện này căn bản nằm trong suy đoán của tôi. Tại khách sạn, Andrew đứng trong một căn phòng cao cấp ở tầng 20, mặc trên người một chiếc áo choàng tắm màu xanh đậm, tóc vẫn còn đang nhỏ nước, xem ra vừa mới tắm. Trong tay đong đưa một ly rượu đỏ, từ cửa sổ sát đất đưa mắt nhìn xuống toàn cảnh Cairo. Nếu mà giáo phụ đã biết, không có khả năng đối phó với hai người kia, tại sao lại... <cười> một buổi tối như vậy, bao giờ cũng cần một cái gì đó kích thích mới thú vị. Không phải hay sao? Giữa ánh đèn, gương mặt của Andrew trông giống như là một ác ma vậy. chương 26 Ý tưởng của Lăng Ngạo Nói mới nhớ, đây không phải là lần đầu tiên làm dệ điên cuồng đua xe như thế. Nhưng duy chỉ có lần này, tâm trạng lại cảm thấy có chút sụp sôi, có lẽ nguyên nhân là vì bị người khác truy đuổi, trong lòng cô nghĩ vậy. năng lực của em trên mọi phương diện đều rất tốt. lăng ngạo đứng bên cạnh cô hào phóng khen ngợi. lúc này hai người đang dừng ở bên bờ sông nên hóng gió đêm. nếu như đổi lại là anh mà nói, vậy cũng không thua kém đâu. lam duệ nhận xét đúng trọng tâm. ở vào vị trí của bọn họ lúc này, ai lại không có những kỹ thuật khiến người ta phải trầm trồ tán thưởng. Năng lực của cô có tốt như thế nào đi nữa, nhưng trên phương diện thể lực cũng không thể không thừa nhận mình có phần yếu hơn. Dù sao, sự chênh lệch giữa nam mà nữ vẫn phải có. Tựa như dao chém thớt, nghiêng đầu nhìn lên gò má của lăng ngạo, không thể không khen ngợi. Một người đàn ông như vậy, bất luận, thủ đoạn hay năng lực đều là số một. Hơn nữa, còn chưa kể đến anh sở hữu một diện mạo đẹp đến như vậy. Nếu như cô là một người phụ nữ bình thường mà nói Sợ rằng cũng sẽ có chút động lòng Mặc dù hiện tại Họ đang tạm thời thiết lập mối quan hệ tình nhân Nhưng trong lòng cô rất rõ Hẳn là trong chuyện này vẫn còn một tia khuất tất Vô luận như thế nào Khi bọn họ xảy ra xung đột về quyền lợi Vậy mối quan hệ này cũng sẽ dạn nứt Cô không bao giờ nghĩ rằng Mối quan hệ này của bọn họ Có thể duy trì lâu dài Giấc mộng công chúa như vậy Không phải là thứ dành cho người như cô Cô, từ trước đến giờ đều là người rất thực tế. bất quá hiện tại cô vẫn sẽ chờ, chờ để thấy, rốt cuộc cuối cùng ai sẽ là người nhận thua trước. coi như đây là một lần đánh cược vậy, hoặc giả đây là một trò chơi giữa hai con người đang nhàm chán như bọn họ. nhìn cái gì? vừa quay đầu liền chứng kiến cảnh cô đang nhìn mình đăm đăm, lăng ngạo nhíu mày hỏi. thì là em phát hiện, diện mạo của anh cũng không có tồi. Không chút để ý, quay đầu sang hướng khác làm rệ dơ tay vuốt ve làn tóc Bị gió thổi có chút rối bời Cười cười nói Vậy sao? nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng Trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị Của lăng ngạo thoáng có dấu hiệu bị mềm hóa Bất thỉnh lình đưa tay ôm lấy chiếc eo thon của cô Ghim chặt vào lòng Trong mắt đen sâu hóm Thâm thúy nhìn vào đáy mắt hơi lé lên vài tia kinh ngạc Thì ra cô cũng biết kinh ngạc Phát hiện điểm này dường như khiến anh vô cùng hài lòng Khóe miệng thoáng lưng, nâng lên một đường cong vui thích. Anh vẫn luôn cho rằng, Diện mạo của em không tệ. Cúi đầu xuống, Đắm chìm trên vai cô, Hơi thở ấm áp phả lên chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn, Khiến cô trong phút chốc, Cứng đờ. Nhưng cũng chỉ là trong một cái trước mắt mà thôi. Làm dệ mặc cho anh ôm, Lại cười nói. Nói như vậy, Lăng ngạo, Ngược lại, Quan sát xâm nhập. Sẽ không yêu em thật chứ, Nên biết rằng, quan hệ giữa hai chúng ta chỉ là một trò chơi bình đẳng giữa hai người trưởng thành với nhau nếu như yêu thật đối với em mà nói sẽ gặp không ít phiền phức không biết vì sao lăng ngạo đang biến nhát thời điểm nghe thấy cô nói sự thật này trong lòng cũng có chút bất mãn đôi chân mày rậm cũng hơi nhíu lại anh nói hiện tại là anh đã có chút thích em về phần yêu hình như căn bản cũng chưa đến loại trình độ này ở cái thế giới sặc mùi máu tanh của bọn họ tình yêu là thứ gì Thật sự là có chút buồn cười Quyền lực, tiền bạc Mới có thể quyết định tất cả Nói vậy lăng ngạo Ngược lại em rất hâm mộ anh Em tạm thời cho rằng thích là tốt rồi Ít nhất là bây giờ Không có một người đàn ông nào Có thể mang đến cho cô loại tâm tình như vậy Lại nói Sở hữu một thân tình nhân như thế này Trên thực tế vẫn rất tốt Chỉ là không thể chìm xuống sâu hơn nữa Vì hiếm khi Chúng ta có được đồng nhất ý kiến Cũng nên ăn mừng một chút rất lời đôi môi cực nóng liền in xuống làn môi mềm mại như hoa anh đào chằn chọc mút làm rễ hơi sững sờ nhưng cũng vui vẻ đón nhận quan hệ hiện tại giữa bọn họ cô là người hiểu rõ nhất cũng sẽ không quên alo lam chủ lam chủ hiện giờ người đang ở đâu có tiếng sột sột giọng nói ôn hòa trầm bổng của vân trạch vang lên bên tai khẽ thở dốc quay đầu sang một bên sau khi nhịp tim đã ổn định trở lại hít một hơi thật sâu nói không cần lo lắng chúng tôi lập tức trở về dạ vâng cũng đã đến lúc về rồi ngày mai còn phải tham dự hội nghị mở cửa xe một lần nữa lần này Lam Rõe chọn ngồi vào vị trí tay lái phụ thấy thế lăng ngạo cũng không nói gì thêm đi vòng qua bên kia ngồi bên vị trí tài xế động cơ bắt đầu khởi động chiếc Ferrari đỏ rực xoát một tiếng phóng nhanh như tên bắn ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế Lam Rõe có chút lời biến ngáp một cái Đã qua một thời gian nó thật là có hơi mệt một chút Dựa vào một lúc đi Lam Duệ nhìn sang lăng ngạo Hắn ở bên cạnh mặc dù không nhìn cô Nhưng từ cử chỉ và hành động Cũng đoán ra được tâm trạng của cô Cũng được Lam Duệ không từ chối Dù sao cũng không phải là chuyện gì to tát Hốn chi cô mệt mỏi thật Thể lực đã sớm bị tiêu hao sạch sẽ từ trước đó Vừa tựa vào ghế ngồi Chẳng mấy chốc Lam Duệ chìm vào giấc ngủ Khi ngủ, trông cô có vẻ rất bình lặng, từ những tâm tình bí ẩn ở bên trong cho đến nụ cười thường trực trên khóe môi, tất cả đều hoàn toàn tan biến vào khoảnh khắc này, nhường chỗ cho sự thuần khiết trắng trong. Lặng ngạo nghiêng đầu, ngắm nhìn cô đang say giấc, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Là trò chơi cũng được, là hợp tác cũng tốt, chỉ ít, hiện tại anh cảm thấy cô rất thích hợp ngồi lên vị trí chủ mẫu nhà họ Lăng. Hiện giờ Anh quả thật rất yêu thích cô, mặc dù chưa đến mức khắc cốt ghi tâm, nhưng đây cũng là chuyện hiếm thấy. Tin rằng rất khó tìm được một người phụ nữ khác có thể mang đến cho anh cảm giác như lúc này. Tuy nhiên anh cũng hiểu rõ lý trí của cô cực kỳ bền bỉ. Cô đối với anh chỉ sợ rằng để nghe được một lời nói thích từ chính miệng của cô còn khó lưỡng nữa là. Vậy thì như cô nói trước đó, tạm thời coi như là thích đi chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, anh chợt phát hiện, thật ra thì có được một người phụ nữ như thế này bên cạnh mình quả nhiên không tệ, ít nhất là không cần lo lắng những người mang lòng dạ độc ác. Xem ra anh phải dốc công tận lực không ít. Suy cho cùng, vị trí chủ mẫu nhà họ Lăng e rằng cô căn bản cũng không nhìn chúng. Không thể không khâm phục độ nhạy cảm của Lam Duệ, cơ hồ là khi xe vừa dừng lại trong tích tắc, động cơ vừa tắt, Lam Duệ đã mở mắt có thể là do bị giảm huyết áp đôi chút, mặc dù đã tỉnh lại nhưng thời điểm nhìn thấy lăng ngạo giữa đôi con người đen nhánh vẫn còn động lại một chút mê man. Sự phát hiện này làm người ngồi bên cạnh như lăng ngạo cũng khó kiềm nén được nụ cười. đến rồi. âm thanh trầm thấp dễ nghe vang vọng trong khoang xe, từ từ chậm rãi chớp chớp hàng mi, đáy mắt thoáng chớp khôi phục lại sự tinh anh thường lệ. gật đầu một cái, mở cửa xe đi xuống. làm chủ, người đã trở lại. Vừa đi vào khách sạn Vân trạch liền tiến lên chào đón Vân Thanh ngậm một điếu thuốc trên miệng Liếc mắt hướng về phía cô Sau khi đánh giá từ trên xuống dưới Một lần nữa mới mở miệng Mình còn tưởng rằng Hai người đã chạy đi đâu Trễ như vậy mới về Thì chuồn ra ngoài một vòng làm Duệ nhún vai Nhìn về phía lăng ngạo đang đứng lặng Thanh bên cạnh cười nói Tối nay về muộn Hay là hội nghị ngày mai Bắt đầu vào 2 giờ chiều Ờ, được Gật đầu một cái, gương mặt của Lăng Ngạo khôi phục lại sự rét lạnh. Lăng Ngạo, vậy ngày mai gặp. Phất tay một cái, làm dệ đi về phía phòng mình. Ánh mắt nóng rực ở phía sau vẫn cố định trên bóng lưng của cô. Làm dệ mơ hồ cảm nhận được, dường như có chuyện gì đó đã bắt đầu thoát ra khỏi tầm kiểm soát. chương 27 Chẳng lẽ là xem thường tôi? hơn một giờ chiều ngày hôm sau lam duệ và lăng ngạo đúng lúc bước vào cung điện dưới lòng đất của gia tộc Raymond gọi là cung điện dưới lòng đất tuyệt đối không hề khoa trương toàn bộ bố cục của nơi này đều được thiết lập hệt như một toàn thành thực sự hơn nữa mức độ xa hoa cũng không thua kém những tòa lâu đài hiện hữu ở trên mặt đất chợt nghĩ đến sở dĩ Raymond có thể dứt khoát đồng ý hội nghị lần này nguyên nhân đại khái cũng là bởi vì tính kín đáo ở đây người bình thường thật sự khó tìm thấy. Làm rưỡi cho tay vào bên trong túi áo khoác, ánh mắt linh hoạt đảo qua toàn bộ khu vực xung quanh. Nếu không nhầm, e rằng nơi bí mật này ẩn nấp không ít người. Chẳng qua cô không biết mục đích chính hướng đến bọn họ là để ra oai hay còn có nguyên nhân nào khác. Làm rưỡi, tôi cảm thấy có chút bất an. Vân Thanh đi theo sau lưng làm rưỡi, liên tục quan sát kết cấu. Câu mày nói. Đến một nơi xa lạ như vậy Đối với bọn họ mà nói sẽ chẳng có chuyện tốt lành gì Thêm vào đó Từ lúc bước vào cung điện dưới lòng đất này Tâm trạng lo lắng bất an ấy Cứ quanh quẩn mãi trong tim cô Hơn nữa khi càng vào sâu bên trong Cảm giác càng thêm mãnh liệt Cậu cũng có cảm giác này à Thật là hiếm thấy Lam Duệ chỉ cười Hình như chẳng hề bận tâm đến lời nói của cô Nhưng nếu tỉ mỉ quan sát một chút Vẫn có thể nhìn được sự tâm tối rét lạnh toát ra từ gương mặt điềm tĩnh của Lam Duệ. Từ nghiêm túc đấy, Vân Thanh có chút nổi đóa, cô nghiêm túc như vậy còn đi trêu đùa. Vân Trạch ở một bên khẽ kéo cô về phía sau lắc đầu một cái. Theo như tình hình hiện tại, chắc chắn trong lòng của Lam chủ phải rõ ràng hơn ai hết, nói một cách chính xác, thật ra thì từ thời điểm bọn họ quyết định đến đây, cũng đã đoán được sẽ có chuyện gì đang chờ đón. Vân Thành trầm lặng, mới vừa rồi quả thật có hơi kích động, lang ngạo đi song song với Lam Dụy, dĩ nhiên đã đem hết toàn bộ chuyện vừa diễn ra gom vào trong mắt. Môi mỏng khẽ mím, đây sẽ là một trận chiến khó khăn, nếu không biết ứng biến đúng cách, rất có thể bọn họ sẽ bị chôn sống ở chỗ này. Chúng ta nhất định sẽ an toàn đi ra ngoài, tuyệt đối. Ở bên cạnh, Lam Dụy chợt mở miệng, trong giọng nói không còn mang theo ý cười mà trở nên vô cùng kiên định. Tuyệt đối lăng ngạo gật đầu, bỗng nhiên cười lên, người như vậy nên gọi là tự tin hay là mù quáng, hẳn là ý thứ nhất đi, chí ít trong lòng anh cũng cho là như vậy. Rốt cuộc, bọn họ vào đến bên trong, ba vị thế lực hắc đạo kia đã ngồi vào vị trí của từng người, dường như đang chờ đợi bọn họ. Làm đường ra và lăng thủ lĩnh, tới đúng là hơi muộn rồi. Trong tay William đang kẹp một điếu xì gà, nhả ra một vòng khói thật to, cười tươi nói. Đối với việc hai người này đến đây cùng nhau Dường như những người có mặt ở đây Cũng chẳng tỏ ra bất ngờ Vẻ mặt tự nhiên Không có một tia biến hóa Đúng hai phút nữa Mới đến hai giờ Nói cách khác chúng tôi không đến trễ Âu liêm kéo ghế ra Sau khi lăng ngạo ngồi xuống liền nói Mà Lam duệ cũng vừa ngồi xuống bên cạnh lăng ngạo Đồng thời cũng ngồi ngay bên cạnh Nathan Andrew Nói cũng phải xem ra là bọn tôi tới sớm đã sớm biết phụ nữ tương đối chú trọng giấc ngủ chắc hẳn Lam đương gia đã định rõ giờ giấc mà lăng thủ lĩnh là vì chờ Lam đương gia cho nên mới phải thu hẹp thời gian đến đây Andrew cười cười xã giao còn ngưi màu xanh lục lơ đễnh quét qua người bên cạnh chút tóc bạch kim trước trán khẽ rủ xuống che khuất nở gương mặt có vẻ trông cực kỳ ma mị làm rễ nhếch môi ghé lên trên bàn tay phải chống cầm quay đầu liếc về phía hắn Xem ra Andrew nắm rất rõ thói quen sinh hoạt của phụ nữ rồi Đây là một hiện tượng tốt đấy Hiện giờ tất cả mọi người đều biết mối quan hệ giữa bọn họ Cũng không cần cố ý phản bác làm gì Andrew nói qua đôi câu cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đến cô Có thể nói ngay cả một chút cảm giác cũng không có Ngược lại cô lại có chút khó hiểu rõ ràng bọn họ đã thống nhất ý kiến, lại còn đi khiêu khích hết lần này đến lần khác, thật ra là có ý gì? Không nói ra, không phải sợ bọn chúng, mà là cô và Lăng Ngạo đều cảm thấy không cần thiết vì chuyện nhỏ này mà huy động nhân lực. Chúng ta nói đến trọng tâm của hội nghị lần này đi. Lăng Ngạo gập tay, gõ vào mặt bàn một cái, lạnh lùng mở miệng nói, quét mắt qua hai người ngồi phía đối diện cất lời. Tôi nghĩ Hai vị cũng biết rõ nguyên nhân vì sao Nhà họ Lam và nhà họ Lăng đến đây lần này Hình như lần trước ở Las Vegas Lam Duệ đã nói rồi Muốn các người rút móng vuốt của mình ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc Nhưng tại sao những thứ đó vẫn còn xuất hiện trong nội bộ Trung Quốc Sa mạc Thakamakan Vừa mở miệng đi thẳng vào vấn đề Đây là tác phong làm việc của Lăng Ngạo Lam Duệ cúi đầu thổi thổi tách cà phê còn bốc hơi nóng Muốn uống một hớp Nhưng Vân Trạch sau lưng cô lại đưa tay đỡ Hơi lắc đầu một cái thấy thế cô không nói gì Ngược lại không chút đếm xỉa Thả tách cà phê trong tay ra Đan hai tay đặt lại trên bàn Cũng không cắt đứt lời của Lăng Ngạo Andrew ở bên cạnh cũng không quan tâm đến chuyện đang xảy ra Từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm một bên mặt của cô Cho dù Lăng Ngạo đã bắt đầu câu hỏi Hắn vẫn cứ như thế Sao? Trên mặt của tôi có gì vậy? Lại khiến cho Andrew giáo phụ nhìn đến mất hồn như thế Nghiêng đầu nhìn về phía hắn Làm duệ nhớn mi hỏi Cái này sai rồi Tôi chỉ là cảm thấy làm duệ đương ra Không giống với những người phụ nữ xinh đẹp bình thường khác Phụ nữ ở trên đời này nếu đem so sánh với cô Quả thật chỉ xứng tầm cỏ dại rồi Trái lại Thái độ của Andrew khá thoải mái Không hề có chút lúng túng khi bị bắt quả tang. Như vậy Bên trong đám cỏ dại đó bao gồm cả đấng sinh thành của Nathan Andrew giáo phụ hay không? làm dậy tươi cười, chuyển tầm mắt nhìn về phía lăng ngạo ở một bên, bởi vì khi đang nói chuyện, bàn tay đặt trên đầu gối của cô bị một bàn tay khác nắm lấy, theo dòng cuộc đối thoại, mơ hồ cảm giác được bàn tay ấy càng lúc càng siết chặt hơn, trên tay truyền đến cảm giác đau nhói, dĩ nhiên liền thu hút được sự chú ý của cô. Có chút nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía anh. Thế nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn đem tầm mắt của mình hướng lên hai người, ngồi ở phía đối diện, buông đôi con người xuống lòng bàn tay đang bị nắm chặt, cố gắng muốn thoát ra nhưng vô ích, không buồn so đo. Mặc dù cô không nói gì, thậm chí còn tỏ ra không quan tâm đến lời nói của bọn họ, nhưng mỗi một câu, mỗi một ánh mắt cử chỉ, cô đều không hề bỏ sót, thay vì bảo cô do dự, chi bằng bảo cô cố tình làm như vậy. Người đàn bà kia so ra kém hơn cô Loại phụ nữ đó quả thật thích hợp lệ thuộc vào đàn ông Chuyện gì cũng làm không xong Cả đời ăn năn hối hận Làm duệ làm sao có thể so sánh cô với người như vậy Vừa ở bên tai Andrew bất bình, bất thỉnh lình tiến lên gần đỉnh đầu Thổi hơi nói thì thầm Khiến cho làm Duệ hung hăng hít mắt lại Từ xưa tới nay Chưa từng có ai đánh giá người sinh ra mình như vậy Nathan Andrew quả nhiên là người ngoài đồn đại Máu lạnh vô tình Không đợi Lam Duệ phản ứng Toàn bộ cơ thể của cô bị kéo sang một bên nhích tới gần lồng ngực ấm áp của lăng ngạo Giọng nói trầm thấp mang theo sự cay nghiệt vang lên trên đỉnh đầu Andrew Hội nghị lần này là do tôi chủ trì Anh dựa vào gần Lam Đương gia như vậy Chẳng lẽ là xem thường tôi Chương 8 Thời khắc Lâm Nguy Lời nói và hành động của lăng ngạo khiến cái hội nghị này rơi vào cục diện bế tắc. Giống như lăng thủ lĩnh đã nói từ trước, hai vị đang tính toán đoạt quyền ở trên tay của chúng tôi. Lam Duệ chỉnh sửa cổ áo có chút siêu vẹo vì bị người bên cạnh kéo, ông Dung thong thả nói, mà bởi vì Lam Duệ chợt mở miệng, cục diện liền lấy lại được khống chế một lần nữa. Đôi con người màu xanh lục của Andreo lóe lên, tựa như một con rắn độc đang lẻ lưỡi chuẩn bị xử con mồi. Cười lạnh, liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của lăng ngạo, chậm rãi ngồi về chỗ cũ. Làm đường già nói lời này, cũng có chút nghiêm trọng. Chúng ta đều là người làm ăn, dĩ nhiên là lấy lợi ích làm chồng. Chẳng nhẽ làm đường già không muốn làm như vậy. hỗn hồ, thế lực của hai người lại bành trướng rất rộng. Một ở Mỹ, một ở Canada. Thật sự là chúng tôi không hiểu tại sao lại muốn giấu giếm cái chuyện hiển nhiên này. Raymond gõ ngón tay trên mặt bàn, bởi vì lời nói nhẫn tâm của Lam Duệ, sắc mặt đã trở nên có chút khó coi. Theo như bọn hắn nghĩ rằng, chẳng qua là hai đứa uất con này vừa mới ra chiến trường, ngựa non háo đá, muốn ra mặt kiếm chút thành tích. Ở trước mặt bọn hắn dám phát ngôn bừa bãi, đây quả là một sự sỉ nhục. Lam Duệ, lăng ngạo, lại nói là... Lô hàng trị giá hơn 200 tỷ đô của chúng tôi Vẫn còn ở trong tay các người Hai người tịch thu hàng hóa Lại tới tìm chúng tôi đàm phán Việc này dường như không được thỏa đáng cho lắm Hay là hai người muốn tiếp tục công cuộc đàm phán lần này là mơ tưởng đến lợi ích gì đó chăng Phun ra một vòng khói thật to Trên gương mặt già nua phúc hậu của William Tỏa ra một vòng sáng toàn tính Thái độ tượng như đang xem trò vui Hiện giờ bọn hắn căn bản cũng không lo sợ hai người này nữa, về sau cũng càng chẳng cần phải sợ. Chờ bọn hắn thôn tính hết tất cả các thế lực phía sau, còn đâu ra chỗ cho bọn trẻ con chưa đủ lông đủ cánh mà tác quái tác quái. Khóe miệng của Lam Duệ chậm rãi nâng lên, theo quán tính ma sát lên mặt chiếc nhẫn trên ngón út bàn tay phải. Trên mặt nhẫn truyền tới một đợt nóng cùng cực cơn chấn động nhỏ khiến cô thoáng chút kinh ngạc không ngờ thật sự là không ngờ hai người kia lại có định một mẻ hốt gọn tam gia bọn họ ở chỗ này. Nên hiểu rằng thân phận hiện giờ của bọn họ là đại diện cho toàn bộ thế lực thuộc về nhà họ Lam, nhà họ Lăng cùng với gia tộc Andrew. Nếu như xảy ra chuyện bất trắc gì ở đây, điều này tất yếu sẽ dẫn đến một trận hỗn loạn ở trong thế giới ngầm. Giả sử hai người kia, hoặc nói chính xác hơn là thế lực phía sau bọn hắn mượn cơ hội này thò chân vào, như vậy thì cũng chẳng còn đất ấy, gia tộc lớn này dung thân. Một chiêu này quả nhiên là diệu kế, bắt giặc trước hết mời vương, chỉ là có vẻ như hiện giờ bọn họ đang cải trang làm tặc vương. Ý của các người là muốn chúng tôi đem lô hàng đã tịch thu được trả lại cho các người sao? Lăng ngạo tựa vào thành ghế, giữa gương mặt lạnh lẽo toát lên sự tàn nhẫn, tự như vừa nghe được một chuyện buồn cười nhất trên thế giới. Hễ là đồ ở trên tay của tôi, từ trước đến nay chưa từng có chuyện mang trả lại. Chẳng lẽ Bá tước William và Raymond Bá lão đại muốn xóa bỏ cái tiền lệ này sao? Bộp một tiếng chấn động, sau khi tức giận vỗ bàn, Raymond hậm hực đứng lên, ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn chằm chằm vào Lăng Ngạo lạnh lùng cùng với Lam Duệ. Mà cười nhạt Các người không cần được voi đòi tiên Đáp ứng hội nghị lần này Đã nẻ mặt của các người rồi Đừng có quá đáng Nào nào Raymond lão đại cần gì phải hớt tấp nóng giận như vậy Lam đương gia và lăng thủ lĩnh Không phải là không nẻ mặt của các người Chẳng qua là cho bọn họ một chút Thời gian đã Andrew giáo phụ gác hai chân lên bàn dáng vẻ tùy ý Bộ dáng tuyệt đối không chịu gò bó Làm vệ cực kỳ bình thản quét mắt qua hắn Sau đó ánh mắt hơi cuộn lên nhìn Raymond Đang tức giận đâm đâm Dịu dàng cười một tiếng Thời tiết thấp như thế này Nhưng rất dễ bốc hỏa Hay là Raymond lão đại hãy hạ hỏa trước Rồi lại nói Mặc dù là cười nhưng là nụ cười không thấy đáy Các người ở đây Tôi muốn cùng đi thương lượng với Raymond Phương pháp giải quyết chuyện này một chút Sau khi trở lại chúng tôi sẽ cho các người một kết quả tốt đẹp đôi đường. Cuối cùng khi Lam Duệ vừa dứt lời, bà tước William liền dập tắt điếu xì gà trong tay, đứng lên, gương mặt tỏ rõ sự ấy náy cười lên một tiếng, nhìn Raymond ở bên cạnh, đưa mắt ra hiệu. Lam Duệ và Lăng Ngạo nhìn nhau, ưu nhã gật đầu. Ngồi một lát, Lam Duệ có chút mệt mỏi, bấm bấm mi tâm quay đầu nói: "Chúng ta cũng nên đi thôi, bằng không e rằng sẽ bị chôn sống theo cái cung điện này mất." Cơ thể không thoải mái à Không trả lời cô Đôi chân mày rậm hơi nhíu lại Nhìn cô đang mân mê mi, mi tâm Chuyện tối ngày hôm qua Cộng thêm chuyện ngày hôm nay Quả thật có chút nhức đầu Làm duệ cũng không che giấu Gật đầu một cái Coi như là thừa nhận Vậy đi thôi Lăng ngạo đứng lên ôm lấy bả vai cô Trực tiếp lướt qua Andrew Đi thẳng lên con đường vừa vào ban nãy Andrew thấy thế Cũng không nói gì Lên đi theo sau lưng bọn họ dù sao thì hội nghị lần này cũng chẳng liên can gì đến bản thân hắn đến đây chẳng qua là muốn góp vui mà thôi nhưng đáng tiếc thay lại có một số người không biết sống chết tính toán lôi hắn vào trong cuộc đừng đi thêm nữa con đường phía trước chắc hẳn đã bị chặn nếu như càng tiến sâu vào thật sự sẽ không có đường lui lam rưỡi liếc nhìn lối mòn tối om ở bên kia thản nhiên nói Vết tên chết nhẫn không ngừng truyền đến đọng chấn động ngày càng mãnh liệt, chỉ sợ là mấy lão già kia không đợi kịp. Không có việc gì, trước khi tiến vào anh đã thăm dò lối ra cẩn thận. Bọn họ tính một lúc bắt ba ba trong giỏ, cũng phải nhìn xem đối thủ là ai chứ. Lăng Ngạo cười lạnh, vẫy vẫy tay, Âu Liêm và Ngự Phong bên cạnh nhanh chóng xông lên. Đứng ở gần lối ra, lắng tai nghe ngóng tiếng bước chân từ xa đến gần. Bộ đội Vũ Trang Android 6 hứng thú nói lên. Ngay lúc này, điện thoại của Vân Trạch lại đổ chuông, thoáng nghiêng người sang một bên nhấc máy, sau khi trả lời mấy tiếng liền cúp. "Lam chủ." Ở bên tai cô nhỏ giọng nói thầm mấy câu, Lam Duệ dương mắt nhìn về phía anh ta. "Vân Trạch, Vân Thanh. hai người tìm một lối thoát, ngay lập tức khắc ra ngoài trước chúng tôi càng sớm càng tốt, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc." Thoáng trầm ngâm, Lam Duệ quả quyết ra lệnh. "Nhưng mà còn cậu Đó là mệnh lệnh của tôi Tuyệt đối không cho phép ai bất kỳ chất vấn Dư tay ngăn cản lời nói chưa dứt của Vân Thanh Trong giọng nói của Lam Duệ lộ ra một tiếng nghiêm nghị Dạ Vân Trạch và Vân Thanh Chắc chắn hoàn thành Ở một bên Andrew và Lăng Ngạo quét mắt qua bóng dáng của hai người Vừa biến mất ở lối ra Vừa nhìn về phía Lam Duệ Có thể khiến cho cô trở nên nghiêm túc như vậy E rằng không phải là chuyện nhỏ Lăng Ngạo bỗng nhiên nghĩ đến Trước đó cô đã từng nói Trong vòng... Một hai ngày này Lô hàng của cô sẽ được vận chuyển Đến khu vực Trung Đông Chẳng lẽ nói Lô hàng là mồi nhử kia xuất hiện vấn đề Làng ngạo suy đoán không sai Đích thực nảy sinh một chút vấn đề Nhưng mà đã nói chuyện này Vẫn đang nằm trong lòng bàn tay của cô Như dự đoán trước đó đây thôi Không ngờ lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn sao Có chuyện gì nói đi Miễn là anh có thể giúp được lăng ngạo kéo tay cô Nhàn nhạt nói Sau cùng trước khi kết thúc Còn bổ sung thêm một câu Nhưng dưới tình huống không gây tổn thất đến lợi ích của anh Nhẹ nhàng chậm rãi rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh Vừa buông xuống dưới Trong nháy mắt đã rút khẩu súng lục màu bạc ở bên đùi Cầm trong tay Nét mình ẩn núp sang một bên Một lần nữa khóe môi cô lại dương lên nụ cười lạnh Nhìn vào anh nói Trước tiên phải xác định chúng ta có thể bình an ra ngoài mới được Lần này em nhất định phải tự mình hạ gục cái cung điện dưới lòng đất này tiếng súng đinh tai sền lẫn tiếng bước chân dầm dập, Lam Duệ nắm khẩu súng trong tay, cảnh giác nhìn chằm chằm lối đi bên kia. Không thể không nói, đây là chuyện phiền toái nhất mà cô từng gặp phải. Đi về bên này. Lăng Ngạo chợt nắm chặt tay cô kéo cô chạy về hướng ngược lại, Lam Duệ cảm thấy có chút kỳ quái nhìn về bên đó, làm thế nào mà anh lại dám khẳng định đó là lối ra, nhưng tình hình hiện giờ không phải là lúc dùng rằng kẻ ở người đi, cô cũng không muốn an giấc nghìn thu như thế phía sau lưng, tiếng súng cùng tiếng bước chân không ngừng truyền đến gần, khiến bọn họ phải bước đi hết sức nhẹ nhàng. Mãi cho đến khi làm duệ lấy lại tinh thần, đã không thấy tung tích của Andrew đâu. Xem ra là lòng tự trọng của hắn không cho phép bản thân hắn đi cùng bọn họ, chỉ hy vọng hắn có thể sống sót ra ngoài. Làm duệ nhếch môi cười lạnh. Cười cái gì vậy? Lăng Ngạo cao mày nhìn cô, dưới tình huống này còn có thể cười, e rằng cũng chỉ có một mình cô mà thôi. Không có gì Bất chợt nghĩ đến Nếu lần này em ra ngoài an toàn Phải đáp lễ cho bọn họ thế nào đây Nhất định phải nhiệt tình chiêu đãi Vừa nhức súng Bịch một tiếng Báng súng đánh thẳng vào đầu của một tên Đang ẩn núp trong góc tường bên trái Đã sớm biết Cung điện dưới lòng đất này Không thể nào dễ dàng xông ra ngoài như vậy Thật sự là khắp nơi đều có phục kích Rõ ràng ở đây Đã đủ vắng vẻ Thế nhưng lại vẫn có người Quả nhiên là đã đánh giá thấp bọn họ Chúng ta tách ra hành động Em bên trái Anh bên phải Dựa vào trên vách tường Lam duệ linh hoạt nói Lam duệ cũng không quay đầu Đang muốn nhấc chân tiến về phía lôi đi bên trái Đột nhiên cổ tay mảnh khảnh Bị người phía sau giật mạnh Khó hiểu quay đầu nhìn lăng ngạo Lại phát hiện anh mím môi Đáy mắt tỏa ra khí lạnh đâm chiêu nhìn cô Chẳng lẽ Nghi ngờ cô lừa gạt anh Thật đúng là rẻ dặt cẩn thận Lam duệ cười khẩy trong lòng Nụ cười trên mặt cũng phai nhạt đi đôi chút Dãy dãy cổ tay toàn rút ra... Lại phát hiện anh căn bản cũng không có ý định buông tay... Cuối cùng bất đắc dĩ nói... Nếu nhanh anh không yên tâm... Anh đi bên trái... Em bên phải... Cầm miệng... Quát lạnh một tiếng... Cả gương mặt của lăng ngạo... Đáng sợ đến kinh người... Người phụ nữ đáng chết này bây giờ... Vẫn còn cậy mạnh như vậy... Em... Ở bên cạnh anh... Không cho phép rời đi nửa bước... Nói xong... Túm tay làm rể... Tiến về phía lối đi bên phải Khóe miệng hùng hăng Kéo căng lên Đáy mắt của Lam Duệ lộ ra một tia cười yếu ớt Lăng ngạo Cái người này thời khắc mấu chốt Vẫn còn rất có lòng Phía trước là điểm phục kích Nếu như đoán không nhầm Chắc chắn có khoảng chục người mai phục ở đó Dán lưng vào vách tường lạnh lẽo Lam Duệ hít một hơi thật sâu Nhìn lăng Ngạo bên cạnh nói Chúng ta mỗi người một nửa Hai người đã quá quen thuộc với hoàn cảnh này suốt nhiều năm qua, ẩn náu như thế nào để không bị đối phương phát hiện là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau hai ba lần, mười tên kia liền bị hai người lặng lẽ giải quyết. Thổ lĩnh, Lăng Ngạo đột nhiên nhận được tin tức từ Âu Liêm, được phái đi do thám từ trước. Thoáng chốc, Lăng Ngạo liền kéo tay làm rệ, nắm chắc mục tiêu, trực tiếp đi về phía trước. Con đường này dẫn đến lối ra. Câu hỏi của Lam Duệ còn chưa kịp chạy ra khỏi miệng Đã có câu trả lời Không may Theo sau đó là âm thanh truy kích kịch liệt Đang ngày càng đến gần Nhanh Khi tiếng súng vừa nãy phát ra từ chỗ này Nhất định là lối đó Không thể để cho bọn họ trốn thoát khỏi đây Được Nhất định phải tìm được hai người bọn họ Thật sự có chút âm hồn không tán Lam Duệ và lăng Ngạo cấp tốc chạy vào lối đi Mở tối trong cung điện dưới lòng đất Trong quá trình chạy xuyên qua, bởi vì không ngừng né tránh bọn người muốn ám sát kia, dáng vẻ của hai người cũng có chút nhếch nhát, nhưng chỉ là ngoài mặt. Hơi uốn người, Lam Duệ thở hồn hèn. Trưa hôm nay đúng là muốn đem quãng đường phải chạy cả đời của cô gộp lại một lần. Cái cung điện dưới lòng đất này cũng không khỏi quá lớn đấy chứ. Để tránh xảy ra chung xung đột chính diện, hai người bọn họ, trừ khi đối đầu với mấy tên đang phục kích trước mặt, bất đắc dĩ phải ra tay thời điểm còn lại tuyệt đối không muốn bóp cò mỗi lần nổ súng đều truyền đến tín hiệu cho đám người đang truy kích ở phía sau bọn họ ở chỗ này ở chỗ này nhìn người đàn ông bình tĩnh nhàn nhã ở bên cạnh lần đầu tiên làm Duệ có chút oán trách mình tại sao cô không phải là đàn ông chí ít thì thể lực cũng sẽ không bị chênh lệch nhiều như vậy lăng ngạo cao mày nhìn người bên cạnh đang thở gấp tiến lên siết chặt lấy hồng cô xem như là ôm đi bộ vậy hắn đúng là phế vật. Một câu nói không thương tiếc lập tức khiến biểu cảm trên mặt làm Duệ cứng đờ, người này nói chuyện tuyệt nhiên là không có nể tình. Lần này coi như cô thiếu nợ anh, trước tiên nhịn lời này xuống. Hai người gần như trải qua trăm cay nghìn đắng mới có thể ra đến bên ngoài cung điện, lại phát hiện đã có người sớm chờ ở đó. Không ngờ, thật sự không ngờ hai vị vẫn có thể sống sót mà ra khỏi cung điện trong lòng đất của ta. Raymond lớn lớn nhỏ nhỏ vỗ tay khen ngợi Đáng tiếc thầy Nụ cười của hắn lại như muốn xoáy sâu vào hai người đối diện Lấy lại thăng bằng Làm rệ sửa sang lại trang phục trên người có chút gãy nếp Vén vén mấy lọn tóc dài có phần lộn xộn ở bên tai Rõ ràng nhìn từ trên xuống dưới có vẻ rất chật vật Nhưng nụ cười trước sau vẫn luôn thường trực nơi khóe môi Ai... Chuyện này chỉ có thể nhờ vào thuộc hạ của ông Bọn chúng thật sự là đủ bỏ đi thôi Cũng có thể bổ sung thêm... Là do số mệnh của chúng tôi tương đối lớn... Raymond... Ông muốn chết sao? So với lời nói độc mồm độc miệng của Lam Duệ... Lăng Ngạo có vẻ trực tiếp hơn... Trong nằm thế lực hắc đạo... Nhà họ Lam và nhà họ Lăng chiếm giữ vị trí độc tôn... Thế nhưng... Bọn người này lại dám đối phó với bọn họ trắng trận như vậy... Không phải tìm chết thì là cái gì? Sắp chết đến nơi... Mà còn mạnh miệng... Lăng Ngạo... Anh vẫn cho rằng mình là lăng thủ lĩnh hồ mây gọi gió à Giờ phút này tôi bóp chết anh so với bóp chết một con kiến còn dễ hơn Chỉ cần không có hai người Như vậy toàn bộ nhà họ lăng và họ lam sẽ bị chia rẽ Dễ dàng đối phó hơn nhiều Raymond cười to hốc mắt hãm sâu lé ra mấy tia sắc bén Hình như hắn sắp thấy được toàn bộ địa bàn của nhà họ lam và họ lăng nằm gọn trong tay vậy Cơ hội như vậy bọn hắn đã chờ từ rất lâu thật vậy sao? Lang ngạo lạnh lùng nhướng mi, thời điểm này hình như tất cả mọi người đã quên bén đi tác phong làm việc của hai người kia. Nếu không phải đã lên kế hoạch từ trước, làm sao bọn họ có thể hành động mạo hiểm như vậy? Biết rất rõ lòng dạ xấu xa của bọn Raymond mà vẫn ngây ngốc tự chui đầu vào lưới sao? Lăng ngạo tàn nhẫn khát máu, làm rượi nét mặt vô cảm, bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn thấu. Vừa lúc bắt đầu Ramon vẫn không hiểu rõ hàm ý Từ trong lời nói của anh Nhưng rất nhanh sau đó mặt liền biến sắc Xanh mét như tàu lá chuối Nhìn đám người bên cạnh mình ngã xuống Cùng với âm thanh chói tay của súng máy đang càn quét Lúc này Ramon mới phát hiện Không biết từ khi nào nơi này đã sớm xuất hiện Vài chiếc máy bay quân dụng cao cấp Xung quanh còn có rất nhiều lực lượng vũ trang Mang biểu tượng của nhà họ Lam và họ Lăng đang phục kích Nhanh, mau đi Dưới sự bảo vệ của đám thuộc hạ Raymond vội vàng đi lên, đứng chờ ở một bên xe bọc thép. Vốn dĩ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Khoảnh khắc Raymond chuẩn bị lên xe, trong tích tắc liền chĩa súng về phía bọn họ, nên lòng dường như muốn ra một đòn dễ dũa cuối cùng. Cũng gần như ngay lập tức, làm rụe lách người chở mình ngăn trước mặt của lăng ngạo. Đạn xuyên qua áo, đánh vào bên hông của cô, cơ thể chậm rãi tuột xuống. Đôi mắt của Lăng Ngạo trừng to, trong mắt đen lạnh lùng tàn nhẫn tựa như chim ưng, lần đầu tiên xẹt qua một tia kinh hoàng, làm duệ. Hết chương 28. Hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại.